Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lạy bác Bác sống khôn bác thác thiên Có điều gì tôi có thể giúp Mong bác cứ nói ra Bà Minh Quay sang nhìn tôi im lặng Những trường hợp bị vong nhập như thế này Đối với bà thì quả thực Ở đây đã quen lắm Bác Quang khóc lóc một hồi Rồi lại đấm vào ngực mình thùm thụp Y như cái hôm ở trung tâm gọi hồn Bác Quang bảo là bác đau Rồi vẫy tay sang bên chỗ bác Hải Bên chỗ bố Hạ, hai chú Hải chú đỡ anh dậy bố. bố với bác Hải ngây ra Có lẽ cả hai còn đang bị choáng váng. Vì bất ngờ Bố tay chân lêu diếu Ấp úng gọi tôi là anh Đỡ tôi đứng lên Tôi hướng mắt nhìn lên khu đài tưởng nệm Mà chậm rãi Chú đỡ anh lên đấy Anh muốn thắp cho đồng đội và thắp cho cả anh một nén nhang Nghe đến đây thì ai nấy đều nhìn nhau. Người phụ nữ kia bây giờ mới bảo hai anh đỡ bác đi lên đi. Cứ làm theo lời bác ấy nói. Bác Hải với bố mỗi người một bên đỡ vai tôi. À mà không, bây giờ phải nói là bác Quang là ông anh vợ mới đúng. Hai người dìu ông anh vợ từng bước từng bước tiến lên đài, sau đó đi lên những bậc thềm đá. Những người hiếu kỳ xung quanh và ban quản lý đứng dạt sang hai bên, nhường cho bác Quang đi lên, rồi khẽ cúi đầu như chào bác. Có mấy người dường như là cựu chiến binh trong thế cảnh tượng này thì bỗng nhiên giơ tay lên mà chào theo kiểu quân nhân hướng bác Quang mà nói to, giọng nghẹn ngào lắm. Chào đồng chí! Bác Quang từ từ quay người lại, đoạn cũng giơ tay lên chào. Có một người cựu binh già đã bị cột mất một chân, lấy ở trong cái ba lô cũ kỹ ra một cái kèn Acmonica, đã hoen rỉ. Người chiến sĩ đội cái mũ vải, bộ quần áo bạc phế, móm mém đứng trang nghiêm trước dòng chữ Tổ quốc ghi công. Ông đưa kèn lên miệng, từ từ thổi lên những âm thanh réo rắt. Tiếng hát khẻ khẽ cất lên Hòa vào trong tiếng nhạc Vang lên khắp nghĩa trang Nồng trong nhang khói Ai nấy đều xúc động lắm Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên Hoàn toàn xuất phát từ trong trái tim Của tất cả những người có mặt tại đây Của những người cựu chiến binh Của những người đi thăm viếng Của những người đã khuất Và cả bác quang Bố tôi châm lửa đốt một bó nhang thật to, đưa cho bác Quang. Thế nhưng bác Quang xua xua tay. Anh không cắm được. Người đã chết, không được tự tay thắp nhang cho mình. Chú cắm giúp anh. Bố vâng dạ, cắm bó nhang bốc khói nghi ngút vào trong cái lư đồng. Bước lui lại đằng sau, tay đỡ lưng bác Quang. Bác Quang đứng rôn rôn, lẩm bẩm nói chuyện với những người đồng đội. Tiếng người nói, tiếng nhạc từ từ im lặng, dường như âm thanh của Bác Quang bây giờ đang vang khắp cả nghĩa trang này. Các anh ơi, các đồng chí đồng đội của tôi ơi, tôi đến rồi đây. Tôi, Lê Văn Quang. Lính của đại đội Tiểu đoàn Các anh có khỏe không Tôi và anh em ở ngoài kia lạnh lẽo lắm Chúng tôi vẫn nằm ở bờ sông này mà chờ ngày được về đây Để nằm với các anh Để được về quê với gia đình Với bố mẹ Với anh em Bác Hoàng nói đến đây rồi khóc to bác ngồi phệt xuống đất mềm oặt đi trong vòng tay của bác Hải và bố tôi ai nấy chứng kiến cảnh này cũng không kìm nén được cảm xúc mà trào nước mắt khói trắng ở trong cái lư bằng đồng vẩn phủ khắp cả một vùng cảnh tượng mờ mờ ảo ảo dường như ở xung quanh chúng tôi có những bóng người đang đứng đó mà cúi mặt xuống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện